Truyện ngôn tình hay, xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 5 bộ mới của tác giả Du Phong Vân qua giọng đọc của MC Kim Thành. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đột nhiên nhớ tới vừa rồi, bà hai nhắc đến chuyện Phương Hoa không muốn làm hoa thần, sau đó bà hai liền sai bà ta đi gọi Hỉ Hỉ lên. Bây giờ suy nghĩ lại, có khi bà hai lại muốn chọn Hỉ Hỉ làm hoa thần hay không? Mỹ hạnh nhìn thấy sắc mặt mẹ mình chuyển biến. Cũng ngỡ ngỡ hiểu ra được điều gì đó. Trong mắt ánh lên đầy tia ganh tị, vội hỏi. Mẹ, mẹ đừng nói là bà hai, muốn chọn hỷ hỷ. Vú Hiền không rõ lắm, nhưng có thể chắc được mấy chục phần trăm. Hỷ hỷ xinh đẹp, dung mạo càng ngày càng như hoa nở, còn đẹp hơn cả cô hạnh đào nhà tam thương. Vậy nên việc bà hai chọn hỷ hỷ cũng là có căn cứ. Hoa thần trong lễ bái sơn thần, năm nào cũng chọn tiêu chí xinh đẹp trên hết. Hoa thần càng xinh đẹp Khuynh nước khuynh thành Thì người dân bá tánh càng thích Lễ bái sơn thần cũng sẽ thành công hơn Tạo được uy danh trong lòng thiên hạ Cứ hết năm nào hoa thần được khen ngợi nhiều Thì năm đó Người dân vùng bảy núi châu đô Đều làm ăn được Mà người dân càng tin tưởng Yêu thích vào lễ bái sơn thần Thì địa vị của những người tổ chức Sẽ lại được nâng cao thêm mấy bậc Được người dân tôn kính Tôn sùng nhiều hơn Năm đó nhà tam thương Chỉ trong một đêm nâng cấp địa vị Cũng là nhờ vào như vậy Vậy nên nếu năm nay Bà hai muốn chọn Hỷ Hỷ làm hoa thần Thì có lẽ là đến ông cụ Phương Cũng sẽ gật đầu đồng ý Mà chẳng có ý kiến gì Chỉ là không được Bà sẽ không để cho Hỷ Hỷ Có cơ hội tốt như thế này được đâu Vũ Hiển bình tĩnh lại Trước là an ủi con gái Sau đó hai mẹ con thầm thỉ to nhỏ một lát Mấy phút sau Vũ Hiển mới chịu rời đi Bất kể là vị tiểu thư nào Làm hoa thần cũng được Dù không phải là con gái của bà ta cũng được Nhưng kiên quyết Hoa thần không thể lọt được vào tay hì hì Hì hì Nó không xứng Muốn hơn con gái bà Muốn trèo lên đầu bà Nó chưa có được cái bản lĩnh đó đâu Nằm mơ đi Hết giờ làm việc Hì hì trở về phòng Trước là đến xem qua tình hình của quản gia tím Thấy bà ấy đã ngủ Cũng không làm phiền Vậy nên cũng trở về phòng nghỉ ngơi Sau khi tắm rửa sạch sẽ Nằm trên giường Lấy điện thoại gọi cho cậu cả Đầu dây kết nối Vẫn là ba chữ cậu cả ơi Ba chữ này không biết Đã làm cho người đàn ông tặng băng ngầm kia Tan chảy biết bao nhiêu lần Tôi nghe Hỷ hỷ có chuyện cần hỏi Vậy nên cũng không dài dòng Trực tiếp vào thẳng vấn đề Vào thẳng chuyện chính Làm hoa thần trong lễ bái sơn thần Là làm gì cậu nhỏ Sao lại hỏi chuyện này Tò mò à? Không phải tò mò đâu, bà ai muốn em làm hoa thần? Chọn em, chọn em á cậu, làm hoa thần á có phải là hóa trang giống như người xưa, sau đó ngồi trên kiểu được người ta khiêng đi khắp nơi không? Đại loại là như vậy, hoa thần theo quan niệm nhân gian từ xưa là nữ thần bảo vệ mùa màng, lúa thóc hoa lá cho người dân. Hàng năm ở lễ bái Sơn Thần, ban tổ chức sẽ chọn ra một cô gái, hóa trang thành hoa thần để dâng hương cho Sơn Thần. Cô gái được chọn làm hoa thần sẽ được khiệu khiêng từ miếu hoa thần đến chính điện của lễ bái sơn thần để dâng hương. Hoa thần sẽ nhận được sự tôn kính của người dân bá tánh. Người dân cũng sẽ gửi gắm mong ước của mình vào lễ dước hoa thần. Hoa thần càng lộng lẫy, càng được người dân bá tánh yêu thích thì cũng đồng nghĩa với việc năm đó mùa màng lúa thóc cũng sẽ được mùa. Vậy nên có thể nói lễ dước hoa thần là một trong những lễ nghi Được người dân vùng bảy núi này mong chờ nhất Wow Kỳ diệu vậy cơ à Nghe hay quá cậu ha Em không nhớ được gì sao Không ạ Không nhớ gì hết Bây giờ cậu nói em mới biết đó Nghe hay ha Vậy em có muốn làm hoa thần không Cậu nghĩ sao Em có nên làm không Không quyết định thay em được Có nên hay không còn phải tùy vào suy nghĩ của em Hỷ hỷ cũng không suy nghĩ gì Từ đầu đã không có hứng thú Nghe thì cũng thấy lạ đấy Nhưng mà chắc chắn sẽ không làm, em không thích, em sẽ không làm đâu." Cậu cả vẫn còn ở công ty, mắt kính được tháo xuống, ngả lưng ra ghế, vừa thư giãn vừa nói chuyện với Hỉ Hỉ. "Chẳng phải Hoa Thần năm nay đã chọn Phương Hoa rồi sao, sao thím lại muốn chọn em? Em cũng chẳng biết nữa, nhưng em không có hứng thú với chuyện này đâu. Em không thích thì không ai ép em được, cứ nói thẳng suy nghĩ của mình không cần sợ. Em biết mà. À, cậu ơi, ngày mai cậu có ở nhà không? Lúc nào?" Buổi sáng, sáng mai em sang nhà cậu nói chuyện, em muốn gặp cậu. Ừ, sáng mai đợi em ở ngoài xe, chỗ cũ. Dạ, Hỷ Hỷ đã tắt điện thoại, cậu cả lúc này cũng đã tiếp tục với công việc đang giang dở. Chỉ là khi nhớ tới chuyện Hỷ Hỷ vừa nói, trong lòng anh có chút phân tâm, cũng bắt đầu cân nhắc đến chuyện có nên để Hỷ Hỷ hóa trang thành hoa thần hay không. Với nhan sắc và tướng mạo của cô, thì chắc chắn năm nay sẽ làm cho lễ rước hoa thần bùng nổ trong lòng người dân, Việc này có thể nâng cao giá trị bản thân cô Thêm một vài bậc Sau này cũng sẽ không có ai dám ức hiếp Còn có thể đường hoàng đặt được một chân vào nhà hào môn Có điều Đột nhiên nghĩ đến đây Cậu cả chợt dùng mình Không hiểu vì sao bản thân lại suy nghĩ đến những chuyện này Rõ ràng suy nghĩ này là đang tính toán mở đường cho hỉ hỉ Bước chân vào nhà hào môn Nhưng vì sao lại suy nghĩ như vậy Suy nghĩ này đáng lý không nên có trong đầu mới đúng Cô nhóc này quấy nhiễu suy nghĩ của anh quá nhiều rồi. Không nên để như vậy nữa. Rõ ràng là không nên. Ngủ một đêm đến sáng thì tỉnh dậy. Đêm qua hỉ hỉ ngủ rất sớm. Vậy nên sáng dậy cũng thanh tỉnh hơn mấy ngày trước rất nhiều. Ra khỏi phòng, định đi tới nhà bếp ăn sáng trước thì vừa vặn nhìn thấy Mai đang đứng trước cửa phòng cô. Nhìn thấy Mai có vẻ như đang đợi mình. Lúc này cũng liền hỏi. Chị Mai, chị chờ em hả? Mai nhìn hỉ hỉ, cô ấy gật đầu. Sắc mặt cũng có chút khác thường. "Chị chờ em, định nói cho em chút chuyện." "Chuyện gì vậy chị Mai? Chuyện của ai vậy chị?" Mai đi tới gần Hỉ Hỉ, cô ấy nghiêm túc nói nhỏ vào tai cô, "Chuyện của em." Dừng lại chút, Mai lúc này đột nhiên lấy điện thoại ra, cô ấy mở một tấm ảnh cho Hỉ Hỉ xem. Lúc nhìn thấy bức ảnh này, Hỉ Hỉ phải nói là giật mình hết cỡ. Trong ảnh có hai người, một nam một nữ đang nằm đắp chăn ôm nhau ngủ trên giường. Ngương mặt nam bị khuất nên không nhìn rõ được Nhưng mà trông khá là quen mắt Còn về phần người nữ Thì không cần nói cũng đã quá rõ ràng Trong ảnh chính là hỷ hỷ Tấm ảnh quá kích thích Đừng nói là người khác Mà đến chính hỉ hỷ cũng cảm thấy chấn kinh dữ rồi Ôi nhức mắt quá Đây là ảnh dường chiếu đúng không Cái tên khốn kiếp nào Làm ra cái ảnh chết tiệt này đây hả Thấy hỷ hỷ chỉ nhìn tấm hình chứ không nói gì mai do dự khều tay cô Hỷ hỷ Hỷ hỷ Hỷ hỷ chuyển rời tầm mắt Nhìn Mai thật bình tĩnh rồi hỏi Hình này ở đâu chị có vậy hả chị Mai? Người làm trong nhà mình Ai cũng có hết em Cái này là sáng nay mọi người cho chị coi Chị nhìn thấy cũng hết hồn như em Chị kêu người ta gửi cho chị Để chị đưa cho em coi đấy Dừng chút Mai quan sát sắc mặt của hỷ hỷ Giọng cô ấy đầy quan tâm Hỷ này Chị hỏi cái này nếu không phải thì em đừng giận Người trong tấm hình này không phải là em phải không? Hì hì cây ngay không sợ chết đứng, nghiêm nghị gật đầu, không phải em. Chỉ biết là không phải em mà, nhưng mà chị nói người ta không tin chị em ơi. Hì hì im lặng, lúc này cũng thấy có chút hoang mang rồi. Tuy không sợ loại chuyện như thế này, bởi cô có thể gửi tấm ảnh này đi kiểm tra, kết quả kiểm tra chắc chắn sẽ minh oan được cho mình. Nhưng dù thật, nếu có kết quả thì mấy ai sẽ tin người trong ảnh không phải là cô? Người ta sẽ cho rằng cô đang biện minh để che giấu cho sự không minh bạch, không trong sạch của bản thân. Dù biết chuyện cô có ngủ với ai cũng là chuyện riêng, nhưng đây là ở quê, là một nơi đầy giấy những phong kiến và định kiến. Còn là một nơi đầy thị phi như nhà nhì phương. Kẻ muốn xem cô xấu hổ thì quá nhiều, thế nhưng người muốn tin tưởng có được bao nhiêu. Loại chuyện này nổ ra, gần như là muốn hủy hoại thanh danh, muốn cô trở thành loại con gái hoang dâm trong mắt mọi người, muốn phá hoại sạch sẽ danh tiếng của cô. Đặt loại chuyện này ở trong bất kỳ môi trường nào, thì cô cũng sẽ trở thành người mang tiếng xấu, là loại con gái không tử tế, không có giáo dưỡng. Còn theo định kiến của vùng quê này, thì cô là loại con gái hoang dâm, dễ dãi, thích lang trạ với đàn ông, xứng đáng bị bôi cho chát chấu thà trôi xong. Đúng là tiếng xấu này sẽ không thể giết chết cô liền được, nhưng nó có thể rút cạn kiệt sức sống và sự tự tin, làm cho cô dù có cứng rắn kiên cường đến bao nhiêu, thì cũng sẽ vì lời đàm tiếu của thiên hạ mà chết dần chết mòn từng ngày từng chút một. Nhưng là kẻ nào đây? Là kẻ nào đã hận đến mức dồn cô và con đường cùng này? Muốn hủy diệt một người con gái, thì cách này chẳng phải là cách tốt nhất và tàn nhẫn nhất rồi hay sao? Là ai mà lại độc ác với hỉ hỉ cô như vậy? Nếu nhẹ thì chỉ bị mang tiếng, Nhưng nếu nặng thì cả đời này, có khi hỷ hỷ sẽ không gà được cho ai. Bởi làm gì có người đàn ông nào, có nhà chồng nào, sẽ đồng ý giúp một người vợ, một cô con dâu, từng lên giường với người ta về để làm dâu làm con. Ở thành thị thì còn có thể bỏ qua điều tiếng, nhưng còn ở quê này thì chịu thôi. Chắc chắn là hỷ hỷ sẽ mang tiếng xấu muôn đời. Và mỗi khi nhắc đến, người ta liền nghĩ ngay đến một đứa con gái dầm đáng, bị lộ hình ảnh nóng. Nhắc tới là nhục nhã. Nhục nhã không biết để đâu cho hết Bây giờ em tính sao Chị nghĩ là mọi người đều đã nhìn thấy Tấm hình này rồi đó em Hì hì lúc này cũng không nghĩ gì được nhiều Chuyện xảy ra đến mức này Là có kẻ cố tình rồi Nếu lúc này làm loạn lên Tức giận đùng đùng chạy đi thanh minh Hết chỗ này chỗ kia Thì quá đúng ý của kẻ kia Vậy nên tốt nhất là cứ im lặng Im lặng mà quan sát Kiểu gì cũng sẽ có cách gỡ dối Cô nghĩ là vậy Thấy thì cũng đã thấy rồi Em cũng không thể kêu người ta quên tấm hình này được Trước mắt cứ để mọi chuyện tự nhiên đi Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng Để xem tình hình sao đã Chị chỉ cần biết người trong tấm hình này Không phải em là được rồi Mai cũng không dám khuyên gì Hỷ hỷ nói sao thì cô ấy nghe theo như vậy Cũng không quên an ủi hỷ hỷ vài câu Em tính như vậy cũng được Chị chỉ sợ chuyện này ảnh hưởng lớn tới em Làm em suy sụp Được rồi Sẽ không có gì đâu Có chị tin em Chị sẽ đi giải thích với mọi người phụ em Em yên tâm Cảm ơn chị, chị Mai Mai đi trước Hì hì nói vào trong phòng lấy đồ rồi sẽ đi sau Vào phòng Hì hì đóng cửa lại Bắt đầu suy nghĩ thật kỹ về chuyện đang xảy ra Sầu chuỗi lại tất cả mọi chuyện Bình tĩnh phân tích từng vấn đề một Từ từ tìm ra được điểm mấu chốt trong câu chuyện này Tất nhiên vẫn không dám chắc Mục đích của kẻ kia Có phải như cô đang suy nghĩ không, nhưng việc muốn hủy hoại thanh danh cô là chuyện chắc như định đóng cột. Vậy nên việc hiện giờ cô cần làm là im lặng và quan sát, quan sát từng chút một. Cô không tin là không tìm ra được sơ hở, cũng không tin là kẻ đó có thể thoát được ánh mắt cô, cứ đợi đó mà xem. Cố tình xem như không hay biết gì về việc bức ảnh nóng kia, nhưng cô lại không thể ngờ tốc độ lan truyền của bức ảnh này lại nhanh đến mức không ngờ tới được như vậy. Chỉ trong vòng một đêm một ngày mà tin đồn đã lan đến tận nhà nhất lượng. Nhưng khác với hỉ hỉ là mọi người sẽ đàm tiếu về cô, thì mọi người lúc này lại đang bàn nhau rằng không biết người đàn ông trong bức ảnh nóng đó là ai. Quá nhiều cái tên được đưa ra, nhưng cái tên được mọi người nhắc đến nhiều nhất đó chính là cậu diễn nhà tam thương. Lỡ hẹn với cậu cả đến chiều mới có thể đến nhà nhất lượng để gặp được cậu, vậy nên mới có 3 giờ chiều. Lúc trời vẫn còn ẩn nắng thì hỷ hỷ đã rời khỏi nhà nhì phương. Vừa bước ra khỏi cổng nhà, còn chưa kịp bắt xe, thì ở phía bên kia đường, một chiếc xe hơi đỗ xịch Bước xuống xe là một thân ảnh loáng bóng. Anh ta bước nhanh đến trước mặt hỷ hỷ, không cho có cơ hội từ chối, đã chắn trước mặt cô. Ánh mắt vẫn mang vẻ đùa cợt, soi xét như xoáy nước. Tấn diễn cười, giọng nói không có bao nhiêu là thật lòng. Em đi đâu vậy? Anh đưa em đi. Nhìn thẳng vào mắt người đàn ông Sắc mặt lạnh lùng không một chút thiện cảm Tôi với cậu có quen nhau à Tấn diễn vẫn ở một nụ cười thiếu đứng đắn Như vậy Lời nói nghe cứ như đang cười Cô bé sao lại không quen Giữa chúng ta chẳng phải là rất quen sao Cậu có ý gì Nhìn thấy thái độ gay gắt Tấn diễn chẳng những không thiết chế lại Mà vẻ thiếu đứng đắn còn nồng đậm hơn Chuyện của anh và em ở đây Có ai là không biết Gạo thì cũng đã nấu thành cơm như vậy rồi Em còn ngại chuyện gì nữa À Ngả bài rồi ha Tên khốn kiếp này Sắc mặt càng lạnh xuống Sâu trong ánh mắt Dần dần nổi lên sát khí của hỉ hỉ Không một chút kìm hãm Chuyện tin đồn là cậu Chuyện bức ảnh cũng là cậu Tấn diễn bị sát khí này của hỉ hỉ Dọa cho không ít Có điều anh ta nghĩ Hỉ hỉ sẽ không làm gì được anh ta Vậy nên cho anh ta vẫn còn giữ, anh ta vẫn còn giữ sự cợt nhả, nụ cười thích thú như ẩn như hiện, ý tứ thiếu sự nghiêm túc nghiêm trọng. Chuyện bức ảnh em không nên trách anh, anh không biết đâu. Hỉ hỉ gần giọng, không biết. Tất nhiên, anh nói không biết thì là không biết, dù sao thì chuyện lộ ảnh nóng đối với anh có hại nhiều hơn lợi mà. Anh là người có địa vị, mặt mũi đối với anh cũng không quan trọng lắm đó cô bé. Hỉ hỉ nhìn thẳng vào ánh mắt đa tình. Của người đàn ông trước mặt Tuy cái bộ dáng này của anh ta rất không đứng đắn Nhưng lúc anh ta nói ra mấy lời vừa rồi Cảm xúc của anh ta rất thật Hì hì có thể không giỏi như ông nội cô Nhưng thuật đọc ngữ Nắm bắt tâm tư Và cảm xúc của người khác học rất khá Vậy nên cảm xúc vừa rồi của Tấn Diễn Là cảm xúc thật Không phải cố tình bày ra cho cô thấy Nhưng nếu chuyện bức ảnh không phải do Tấn Diễn làm Thì ai làm Chẳng lẽ còn có một kẻ khác muốn hạ uy tín Hạ thanh danh của hỷ hỷ cô. Tấn diễn nhìn thấy hỷ hỷ im lặng. Anh ta không đoán được là cô đang suy nghĩ điều gì. Chỉ thấy dáng vẻ của cô rất xinh đẹp, còn rất đáng yêu. Anh ta không nhịn được mà muốn đưa tay sờ vào mặt. Quả thực là cô không có nói đùa. Anh ta thật sự rất thích gương mặt này của hỷ hỷ. Càng yêu thích hơn khí chất sáng ngời của cô. Nếu hỷ hỷ là một tiểu thư của một nhà giàu có, dù có phải đánh đổi rất nhiều thứ, Thì quyết không ngẩn ngại mà đón cô về nhà Chỉ tiếc cô không có ra thế Vậy nên chỉ có thể chịu khó lui về sau Làm người tình của anh ta mà thôi Cũng hơi đáng tiếc Mặc dù đang phân tâm Nhưng vẫn nhìn thấy cánh tay rơ ra của Tấn Diễn Cô rất nhanh đã né người sang một bên Thân thắt bàn tay thon nhỏ Nắm lấy cổ tay Tấn Diễn xiết chặt Ánh mắt sắc lạnh Giọng nói uy vang như tướng quân ra trận Cậu muốn chết đúng không? Tấn diễn nhíu mày, từ cổ tay chuyển đến tín hiệu đau nhức trong lòng bắt đầu cảm thấy khó tin. Rõ ràng chỉ là một cô gái yểu điệu, nhưng lực xiết tay lại mạnh tới như vậy. Anh ta là đàn ông, đàn ông chân chính, dù thân thể không đến mức gọi là cường tráng, nhưng cũng sẽ không đến nỗi bị một cô gái làm đau chứ. Đùa anh ta hả? Vừa ngạc nhiên cũng vừa thẹn, tấn diễn cố ý vạn tay, muốn nắm ngược lại cổ tay hỉ hỉ để xiết tay cô dành thế chủ động. Thế nhưng khác ra với suy nghĩ của anh ta, không cách nào cử động được trước lực xiết tay càng lúc càng mạnh của hỉ hỉ. Cổ tay bị xiết đến đáng thương, máu rồn hết về bàn tay đỏ ửng Mặt mày tấn diễn bắt đầu nhăn nhó, rõ ràng là đang đau tới chân mày cũng quắn quéo lại. Mẹ nó, đau điếng người rồi, đây là muốn bẻ gãy tay anh ta có đúng không? Vẫn chưa dùng hết lực, cô chỉ dùng có một phân nửa lực tay, thì tấn diễn đã muốn không chịu nổi nữa rồi. Nhìn thấy gương mặt nhăn nhó, Cổ nhách môi, cố tình siết chặt thêm chút nữa. Xiết đến khi sắc mặt của tên đàn ông này chuyển màu thì mới chịu dừng, cũng đồng thời vứt tay anh ta ra. Tấn diễn lúc này đã đau đến mức mất cảm giác. Ôm lấy cổ tay vừa bị xiết, mặt nhăn nhó như bị bỏ đá, chỉ thiếu nhảy dựng lên mà thôi. Cảm giác vừa đau vừa thẹn, làm bùng nổ cơn thức giận kèm xấu hổ trong lòng anh ta. Anh ta nhìn hỉ hỉ bằng ánh mắt chiếm hữu gắt gao, như hổ như sói o đến muốn kéo hỷ hỷ lên xe có ý muốn trừng phạt cô H thì nhìn thấy quá gió ánh vắt lang sói rình mồi của tấn diễn có điều cô không sợ còn không thèm thủ thế phòng vệ bởi vì cô biết với sức lực mèo cào của tấn diễn thì chẳng động được tới một sợi tóc nói gì là muốn khống chế cô tấn diễn mang theo tâm thế hùng hổ mà nhào đến hỷ hỷ thì ung dung đứng đợi tên đàn ông này nhào vào Có điều là ngay khi Tấn Diễn còn chưa kịp động được tới một cái móng tay của hề Hì, Hì thì từ xa một thân ảnh phi tới đấm vào mặt Tấn Diễn một cái khiến hắn ta loạn trọng xém ngã. Nhìn thấy Tấn Diễn bị đánh, cô quả thực có hơi kinh ngạc nhưng phản xạ rất tinh. Vừa nhìn thấy Tấn Diễn có ý muốn đánh trả lại cậu Tư Thanh thì đã kéo cậu ấy thật mạnh lùi về phía sau. Sau đó vùm tay đấm thêm một phát nữa vào mặt Tấn Diễn. Cú đấm này khiến Tấn Diễn mất hoàn toàn khả năng chống đỡ và chịu đựng. Ngã phịch xuống đất Máu mũi máu miệng tôn ra Hắn nằm ngửa ra như tên lính vải trận Đấm xong Nhìn thấy cậu Tư Thành tròn xoe mắt nhìn mình Nhách khóe môi Hỷ hỷ vô tư nói Tôi hơi quá sức Cậu Tư Thành nuốt nước bọt một cái Đúng là quá sức thật Tấn diễn chắc phải gãy răng chứ không nhẹ đâu ha Trong lòng như cháy lên Thêm một sự sùng bái mới dành cho Hỷ hỷ Không cần ai phải nói Tự cậu có thể nhìn ra được lực đạo rất khủng khiếp Vừa rồi chỉ kéo cậu có một cái Mà cậu đã muốn cắm đầu xuống đất Nghĩ đến cú đấm thần trường Làm cho tấn diễn học máu Khóe môi cậu giật giật Vô thức cảm thấy ê ẩm hết người Lúc này cậu hai và cậu ba Từ trong nhà chạy ra Nhìn thấy tấn diễn nằm như chết dưới đất Cả hai liền kéo hắn ta đứng dậy Sau đó lôi hết cả đám vào trong nhà Hỉ hỉ muốn chuồn đi Nhưng chuyện đã bị ông cụ Phương phát hiện Ông cụ giận dữ kêu hết cả đám vào trong Thì hì cũng không ngoại lệ Phòng khách rộng lớn Tấn diễn được bác sĩ gia đình sơ cứu vết thương Hắn ta bị gãy một chiếc răng Khả năng phải đền răng cho hắn là rất lớn Nhìn thấy tấn diễn Cả mặt sưng như đầu heo Chiếc răng cửa mất tiêu Nói chuyện cứ chảy máu chảy nước rãi Thì hì và cậu Tư Thành cố gắng nhịn cười Đến đỏ bừng mặt Ngồng cứng hết cả người Ông cụ Phương nhìn thấy hai đứa cột nhà không tập trung Quát lên một tiếng Tư Thành Có tiếng quát của ông nội Cậu Tư Thanh liền nghiêm túc lại Thẳng lưng không còn dám nhìn cười nữa Tuy không bị quát Nhưng hỉ hỉ cũng bị ông cụ phương nhìn cảnh cáo Mắt rụt về Cũng giống như cậu Tư Thanh Bắt đầu ngoan ngoãn lại Sau một hồi nghe Tấn Diễn kể lệ không đúng sự thật Cậu Tư Thanh không nhịn được mà phản bác Này Tấn Diễn Nếu anh không động tay động chân chức với hỉ hỉ Thì ai sẽ đánh anh Tôi bị điên à mà đánh anh Giữa ban ngày ban mặt Đụng chạm vào con gái nhà người ta, không biết xấu hổ à? Cậu hai quý nhíu chân mày quát khẽ. Từ thành anh nói cho đàng hoàng. Cậu từ thành không muốn nhịn nữa, cảm thấy việc cậu đánh người hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Máu trượng nghĩa trỗi dậy, cậu nói rất quang minh chính đại. Em nói chuyện như vậy là rất đàng hoàng rồi đấy. Em là đàn ông, nhìn thấy con gái chân yếu tay mềm bị ước hiếp, không nhịn được. Hơn nữa mọi người cũng không xem là tấn diễn làm loạn trước cửa nhà ai. Nếu nó tôn trọng nhà mình thì đã không ở trước cửa nhà mình Ăn hiếp con gái nhà người ta rồi Tấn Diễn bị đau Nhưng vẫn cố tình mà giống miệng lên cãi lại Tao làm gì thì liên quan gì đến mày hả Tư Thanh Mày đánh người là sai Mày đừng nói nhiều lời như vậy Bây giờ mày nói đi Mày có xin lỗi hay không Tư Thanh trừng mắt nhìn Tấn Diễn Trả lời chắc nịch Không bao giờ Mày Ông cụ phương nhìn mấy đứa nhỏ cãi nhau Rồi đánh nhau Mà ông thấy phiền hết cả người Bực đến mức muốn xông ra cú cho mỗi đứa một cái Tùy biết cháu ông đánh người là sai Nhưng nguồn cơn sự việc đều là do thẳng nhãi tấn diễn này gây ra Về tình về lý thì cháu trai ông cũng đúng Nhưng thương tích trên mặt tấn diễn thì lại không nhẹ chút nào Bây giờ sự kiểu gì cũng thấy không ổn thỏa Nghỉ hưu gặp một đám nghỉ việc Nhọc lòng thật sự Cậu hai quý lớn nhất cũng là người trầm ổn trứng chạc nhất Dù cũng không ưa gì tấn diễn Nhưng rõ ràng em trai mình đánh người là sai Nếu chưa cứu chuyện này Thì Tư Thanh chỉ có hại chứ không được lợi lộc gì Vậy nên trước khi mọi chuyện đi quá xa Cậu buộc lòng phải ép Tư Thanh xin lỗi trước Có như vậy Thì sau này bên tấn diễn Mới không làm khó được Tư Thanh Nghĩ vậy cậu hai quý mới định lên tiếng Giải quyết câu chuyện Chỉ là khi cậu vừa định cất giọng Thì ở bên ngoài cửa Một thân người khen ngang bước vào Từng bước chân vững chắc như bàn thạch Khí thế không dọa mà uy Tướng Mạo xuất chúng hết chỗ nói. Cậu cả đi cùng với trợ lý, vừa nhìn thấy cậu cả đến, Mỹ Hành đã đôn đả dọn chỗ cho cậu ngồi. Có điều cậu cả không ngồi mà đi tới đứng bên cạnh Hi Hi, không rõ là cố tình hay chỉ là vô ý, mắt cậu nhìn thẳng vào ông Cổ Phương, trước là kính trọng chào hỏi người lớn. Ông nhị, con mới đến." Ông Cổ Phương cũng hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của cậu cả, có điều ông cũng vẫn tỏ ra bình thường. Âm giọng hơi dịu lại Kiều đến rồi à Ngồi đi con Sao lại tới vào giờ này Có chuyện gì quan trọng à Cậu cả điềm tĩnh như trầm Thân tùng cao lớn hiên ngang Lâu quá không đến thăm ông nhì Hôm nay sẵn tiện đường đến gặp hai quý có chuyện Con đến chào hỏi ông nhì một tiếng Vậy để hai quý đưa con đến trả viện trước Chỗ này ông nhì có chút chuyện Lát nữa đàm đạo với con sau Cậu cả có ý không muốn đi Ánh mắt lướt sang nhìn hỉ hỉ và tấn diễn, thể hiện rõ là mình đã hiểu đầu đuôi câu chuyện. Đều là người nhà, không cần phải khách giáo đâu ông nhỉ Hơn nữa vừa nãy ở ngoài con cũng có nghe qua câu chuyện, con cũng có chút ý kiến thế này. Ông cụ nhướng mày hỏi, ý con thế nào? Cậu cả phong thái chậm rãi tử tốn, con người trong mắt đen đặc, ánh mắt sâu hút đầy ý vị. Từ thành đánh người là sai, chắc chắn phải xin lỗi. Thấy từ thành như muốn thanh minh, cậu cả lúc này lại kiên định nói tiếp. Nhưng đổi lại, Tấn Diễn cũng phải xin lỗi hỉ hỉ. Tấn Diễn lau máu trên mặt, hắn ta nhìn cậu cả. Xin lỗi? Tại sao tôi phải xin lỗi cô ấy? Giữa tôi và hỉ hỉ có mối quan hệ không tiện nói. Tôi nói chuyện với cô ấy là bình thường, nắm tay cũng là bình thường. Xa lạ gì mà phải xin lỗi? Hỉ hỉ nghe Tấn Diễn nói mà muốn xông tới đấm thêm cho hắn ta mấy cái nữa. Mà lòng dạ thì nhỏ nhen, thâm hiểm hơn đàn bà Nói toàn những lời thâm độc cố tình gây hiểu lầm, hại chết người Hốn nạn chết đi được Cậu cả nhìn thấy quá rõ Ánh mắt uất ức của cô gái nhỏ Không đợi cô phản ứng Anh lúc này liền hỏi Câu hỏi như là chiếc phao cứu sinh cho cô giữa dòng lũ Hỷ hỷ, em và cậu diễn đây Có quen biết không? Cậu cả hỏi Hỷ hỷ không nghĩ đã đáp Không quen biết, cậu diễn thích tôi Tôi không thích cậu ấy, em nói láo Chuyện của tôi và em ở đây có ai không biết Em đi theo tôi, tôi cũng đâu bạc đãi em Tấn diễn chưa nói hết câu Thì hỉ hỉ đã không nhìn được Mà phóng từ vị trí của cô Đến vị trí của tấn diễn đang ngồi Chân cô tạo thế đạp tới Chỉ cách trước mà tấn diễn một khoảng 0-5cm Mà khoảng cách nhỏ này Không phải là vì cô tính sai đạp không tới Đây rõ ràng là cô cố tình dừng ở ngay khoảng cách này Là cố tình dọa cho tấn diễn sợ Chứ không phải là muốn đá hắn ta thật Tấn diễn thấy rõ Hỷ hỷ bay tới muốn đạp vào mặt hắn ta Sợ hãi vội đưa tay lên đỡ Có điều qua mấy chục giây Mà vẫn chưa thấy chân chạm vào mặt Cũng không thấy đau Lúc này mới hí mắt nhìn ra Đập vào mắt là lòng bàn chân trắng miệng của hỷ hỷ Nút nước bọt một cái Sợ te sắc quần là có thiệt Cậu cả đứng cạnh hỷ hỷ Còn không ngờ là cô gái nhỏ sẽ lại nổi hứng ảnh hôn người. Anh muốn với tay kéo lại nhưng không kịp. Nhưng cũng may là Hỷ Hỷ không đá trúng vào mặt Tấn Diễn. Nếu trúng thật thì anh lại phải suy nghĩ cách mà xử lý giúp cho cô. Phản ứng cực nhanh, trong lúc mọi người còn chố mắt nhìn, thì cậu cả đã bước tới kéo Hỷ Hỷ về. Lúc kéo cô, anh cố tình dùng lực rất nhỏ, sợ sẽ làm cô đau. Nhìn gương mặt tái mét, nhìn vào gương mặt xanh mét của Tấn Diễn, Cậu cà vô cùng chán ghét, cố tình chê bai phê bình thật lớn. Là đàn ông, đầu đội trời chân đạp đất. ăn nói cho ngay thẳng đường hoàng, bàn lĩnh một chút. Đừng để đồn ra ngoài là bị con gái đánh. Mặt mỗi lúc đó có cho chó, chó cũng chê. Hì hì bị cậu cà kéo về. Cô khịt mũi, tay dơ lên thành nắm đấm, hướng thẳng đến tấn diễn. Còn không quên nói thật rõm rạc, thật hùng hổ, thật lưu manh. Đừng để chị đây nhìn thấy mặt cưng nữa. Chị dám tuyên bố Chị gặp đâu đánh đó Đánh cho má cưng nhìn không ra cưng luôn đấy Chị đây mà thèm đi theo cưng à Cưng à, chưa đủ level Dám đồn là chị ở với cưng à Cưng ngủ một lần Người thì ốm yếu Tính tình vừa đàn bà Vừa bị ổi vô liêm sỉ Dám đồn là chị ở với cưng á Cưng ngủ một giấc đi rồi nằm mơ ha Cưng có biết vì sao Mà chị với cưng sẽ không bao giờ đứng chung một hàng được không Tấn diễn chố con mắt ra mà nhìn hỉ hỉ. Với câu hỏi này, chính hắn ta còn thấy tò mò. Không đợi tấn diễn được phép lên tiếng, hỉ hỉ đã cười lạnh tuyên bố. Vị cưng đứng xéo. Đứng xéo? Có người hỏi, cậu từ Thành liền cười ha hả trả lời dùm hỉ hỉ. Đứng xéo là éo sứng á. Quá hay hỉ ơi, cậu yêu em, I love you. Thấy từ Thành cười như điên, ông cụ Vương liền quát lên một tiếng. Từ Thanh. Lúc này Từ mới chật tự lại được, chỉ là miệng cậu ấy vẫn cười, là cười khinh bỉ, là cười chọc tức Đẩn Diễn. Ông cậu Vương chỉ quát Từ thôi, ông cậu không hề quát hay thái độ với hề hề, rõ ràng cũng là đang ngầm bảo vệ cô. Đẩn thẹn đến hóa điên, lần đầu tiên trong cuộc đời bị sỉ nhục bởi một đứa con gái như vậy, cục tức này biết để đâu cho hết, tính nết bỉ ổi thô thiển liền hiện rõ nguyên hình. Mày muốn chết Có phải không Hì hì tất nhiên không sợ Dù cho tấn diễn có hung hàng hơn nữa Thì cũng không sợ dù là một chút nhỏ Ngay lúc định trả đũa lại Thì có một giọng nói uy phong vang lên Quay đầu nhìn lại Cậu cả lúc này đang đối đầu với tấn diễn Ngang tàng kiêu ngạo Chỉ để bảo vệ cô dáng đứng oai vệ thần khí như vua chúa Khí thế bất kham không sợ trời Không sợ đất Ánh mắt sáng quắc như mắt chim đại bàng Vua của bầu trời Lời nói sắc lạnh hiên ngang, huy hào lẫm liệt. Đứng trước tất cả mọi người, cậu cả không rẻ chừng bất kỳ ai, sẵn sàng giang đôi cánh bảo vệ dung túng cho hỉ hỉ đến cùng. Ở đây có tôi, chú dám đụng đến em ấy, đưa cho chú suy nghĩ lại. Đừng chạm tới giới hạn của tôi. Giới hạn? Đúng, hỉ hỉ chính là giới hạn của cậu cả Khương Kiều. Tấn diễn. Bàng hoàng trước lời tuyên bố như bản thạch của cậu cả Phải một lát lâu sau Mới phản ứng lại được Anh cả Anh có nhầm không Anh nói Đừng chạm tới giới hạn của anh Cô ta là giới hạn của anh Phải Cậu cả đã nói thì sẽ không hai lời Ánh mắt trước sau vẫn uy nghiêm như ban đầu Giấn diễn như không tin được Mà đứng bật dậy Trọn tròn mắt lên Anh và cô ta có mối quan hệ gì Anh đang đùa giỡn tôi đó hả Cậu cả đứng đối diện với Tấn Diễn Khi thế chỉ có hơn chứ chưa bao giờ kém Đùa giỡn Chưa thần đến vậy Anh... Tấn Diễn không nói nên lời Rõ ràng là đang rất tức giận Vừa rồi Khương Kiêu tuyên bố như vậy Chẳng khác nào thừa nhận giữa anh và Hì Hì Có một mối quan hệ mật thiết Trước giờ Khương Kiêu không phải người nói hai lời Anh đã tuyên bố đừng chạm vào giới hạn của anh Vậy thì tốt nhất là đừng nên chạm Nhưng tại sao chứ Tại sao hỉ hỉ lại có thể là giới hạn của Khương Kiêu? Tấn diễn hắn không tin. Sau vài giây suy nghĩ, tấn diễn bình tĩnh lại không ít. Hắn ôm gương mặt sưng húp hết nhìn cậu cả rồi đến nhìn hỉ hỉ. Vẫn cảm thấy như không tin, như không thể tin được. Hắn ngoan cố hỏi thêm một lần nữa. Anh cả tôi không đùa. Anh với cô ta có quan hệ gì? Hỉ hỉ bực bội trước cái thái độ kỳ cục này của tấn diễn. Cô xông lên thay cậu cả trả lời. Quan hệ gì thì liên quan đếch gì đến anh? Anh hỏi làm cái gì? Anh là cha của cậu cả hả? Anh muốn hỏi không? Tôi đạp cho anh một cái nữa bây giờ. Thấy hỉ hỉ muốn đạp thiệt, Tấn Diễn liền né. Hắn rõ ràng sợ hỉ hỉ nổi điên, thì sẽ đánh hắn ta thiệt. Cậu cả lo lắng hỉ hỉ không nhịn được lại hành hôn người. Anh lại một lần nữa kéo hỉ hỉ về sau lưng anh. Rõ ràng là có ý bảo vệ. Mà trước hành động che chắn này của cậu cả, Tấn Diễn nhìn đến nổ mắt. Hắn ta bắt đầu cảm thấy đau nhức hết đầu rồi Đau còn hơn cái răng bị gãy Nếu hắn ta biết hỉ hỉ là người của Khương Kiêu Thì hắn ta sẽ không thèm đụng tới Hắn cũng chưa hồ đồ đến như vậy Thảo nào gần đây Mấy việc làm ăn của hắn ta Cứ có cảm giác không được như ý Không biết vết tích của tên Khương Kiêu này là bao nhiêu Ông cụ Phương cũng rất ngạc nhiên Với sự công nhận và bảo vệ này của Khương Kiêu Ông cụ biết tính đứa cháu này của ông nhất lượng Lời nó nói ra chắc còn hơn trụ chống trời, không phải là một đứa tùy hứng. Trong một dàn con cháu thế hệ sau này, chỉ có duy nhất một mình Khương Kiêu nhà nhất lượng là hội tủ đủ tinh hoa của đất trời. Từ tính cách, phong thái, vẻ ngoài, nhân phẩm cho đến tài thao lược, Khương Kiêu ăn chọn 100 điểm trong mắt đám người già bọn ông. Đứa trẻ này còn nhỏ tuổi nhưng cốt khí như vua chúa, Đám người lớn ông còn chưa chắc đã dò hết được tâm tư trời biển của nó. Những chuyện mà Khương Kiêu đã làm, đều là những chuyện không thể thay đổi được. Hai chữ tùy hứng chưa từng có trong từ điển của thằng bé. Ông cổ phương càng nghĩ càng thấy phiền muộn, mấy đằng nhóc và một đứa con gái. Để chuyện này đồn ra ngoài thì còn gì là tứ đại hào môn sứ bảy đô nữa. Mà chuyện còn xảy ra ở nhà ông, bắt buộc phải xử trí cho gọn gàng sạch sẽ. Nhìn thấy thằng nhóc tấn diễn Cũng đã bớt cái thái độ ngông cuồng Ông cụ phường mới đứng ra giàn xếp Trước hết Ông để cho Tư Thành xin lỗi tấn diễn Sau đó như lời Khương kêu nói Ông cũng yêu cầu tấn diễn xin lỗi hỉ hỉ Vì đã làm phiền cô bé Tư Thành dù có không phục Thì cũng đã xin lỗi tấn diễn Nhưng về phần tấn diễn Hắn ta không muốn xin lỗi hỉ hỉ Mà bên phía hỉ hỉ Cũng không cần tấn diễn xin lỗi nữa Cô đã có chủ ý của riêng mình Sau một hồi náo loạn Tấn Diễn có vẻ hậm hực rời đi Ông cổ phương cũng không quản được Để tùy ý hắn ta Đối với ông Chuyện xảy ra ở nhà ông Có liên quan đến cháu trai ông Ông cũng đã hết lòng sử trí Cũng đã nhận phần lỗi hơn về mình Còn về việc thẳng nhãi Tấn Diễn Muốn làm trận làm thượng gì Thì ông không muốn biết Cũng không muốn quản Dù sao thì ông cũng đã hết lòng Không thiên vị con cháu nhà mình Nhà tam thương muốn làm lớn chuyện Thì ông cũng không ngại va chạm đâu Hì hì nhìn thấy tấn diễn đã rời đi Cô canh ngay lúc cậu cả Cậu hai, cậu ba theo ông cổ phương Đến trà viện Cô nhanh chân liền chuồn đi Chạy đuổi theo tấn diễn Chạy theo hắn đến giữa sân Hì hì chặn đường tấn diễn Cô cố tình nói chuyện rất lớn Như muốn nói rõ ràng cho tất cả người làm Đang nhiều chuyện xung quanh Cùng nghe cho thật rõ Mặt mày lạnh tanh Hề hề dùng ánh mắt uy hiếp đối mặt với tấn diễn Chỉ tay vào mặt hắn nói lớn Chị nói cho cưng biết Cưng mà còn tung tin đồn bậy bạ về chị và cưng nữa Thì đừng trách chị đấm gãy hết răng cưng Chị nói được, làm được Cưng tốt nhất đừng nên khiêu khích sức chịu đựng của chị ăn không nói có Cưng muốn nói không Chị đấm cho một cái nữa bây giờ Tấn diễn khiếp đảm thật sự Cú đấm lúc nãy hắn ta đã lãnh đủ Cũng cảm nhận quá rõ sức mạnh của nó Vậy nên hắn ta sợ thật Không phải là giả vờ Có điều trước giờ chưa từng chịu nhiều nhục nhã như vậy Chắc chắn phải chống chế rồi Không nhiều thì ít Không chống chế không được Cố im miệng đi Cút ra một bên cho ông đây Hỷ hỷ cười lạnh Ánh mắt chán ghét tột độ Không bắt cưng phải xin lỗi Là vì chị quá xem thường cưng Không muốn một cuộc đời rực rỡ của chị đây Có dính dáng gì đến Nhưng mà cưng nên nhớ rõ một câu này Thế chị gặp cưng ở đâu là chị sẽ đập cưng ở đấy. Còn nếu mà không đập được ấy thì chị cũng không để cưng sống yên đâu. Tin thì né chị ra, mà không tin thì cứ thử. Chị đây chưa ngán bố con thằng nào, chấp cả lò nhà cưng đấy. Nhớ kỹ nha. Tấn diễn vừa tức vừa thẹn. Thẹn là vì không dám đánh lại. Còn tức là vì đã từng si mê cái đứa con gái côn đồ lưu manh này. Mặt mũi thì xinh đẹp như tiên thiệt đó. Nhưng mà tính cách lại quá đanh đá thổ lỗ. Nếu biết dây vào cô sẽ có kết cục chết tiệt như thế này Thì hắn đã chẳng thèm Bực mình thật sự Nói không được, cái cũng không xong Nhìn thấy người làm trong nhà nhì phương Nhìn mình như sinh vật lạ Tấn diễn hậm hực đùng đùng giận dữ Vung tay rời đi Hì hì nhìn thấy tấn diễn bỏ đi Cô nhìn theo bóng lưng hắn Ý đồ bắt chính trỗi dậy Phi tới đạp một cái hự và mông tên tấn diễn Cũng bị cú đạp không báo trước này Mà hắn té sấp mặt giữa sân Lúc bỏ dậy máu miệng lại chảy ra, thê thảm không tả xiết. Đứng khoanh tay cười gian tà nhìn hắn, tay cùng ngoắc ngoắc khiêu khích, "Nhìn cái gì, chị mà đạp cho một cái nữa bây giờ, muốn không?" Tấn Diễn tức đến mức nổi thương, xém chút nữa nôn ra máu tươi vì uất nghẹn. Trừng mắt nhìn hỉ hỉ, trong lòng thầm đem xong thân phụ mẫu nhà hỉ hỉ ra chào hỏi không biết bao nhiêu lần. Con mẹ nó, xấu hổ nhục nhã quá cơ. Té đập mặt giữa ban ngày trước bao nhiêu người làm. Con đàn bà này ra tay lúc nào cũng mạnh Như có một ngàn tên đàn ông ở sau chuyển công lực vậy Khủng khiếp chưa từng có Hục hạc nhưng không dám làm gì Tấn diễn chỉ có thể ngoạc lại một câu Cho đỡ mất mặt mũi Đồ thần kinh Mắng xong Tấn diễn ôm mặt chạy thật nhanh Leo lên xe Sau đó cho xe chạy đi như gặp ma Chạy gấp đến mức tông ngã cả mấy chậu hoa trang trí trong vườn Nhìn thấy cảnh này mà Hà dạ hết sức Hề hề đứng ở giữa sân Khí chất tươi sáng hiên ngang, sáng ngời, bừng bừng sức sống thanh xuân, mang theo tư thế oai phong lẫm liệt của một vị tướng giành được chiến thắng. Mà ở xung quanh, tất cả người làm đều đã nhìn thấy được cảnh này, cộng thêm cảnh vừa nãy ở phòng khách. Lời đồn đại giữa hỉ hỉ và cậu diễn nhà tam thương, chắc chắn sau ngày hôm nay sẽ chuyển hướng. Sẽ chẳng có một cặp đôi yêu đương nào mà lại đánh nhau lên bờ xuống ruộng như thế. Tiếng xấu chịu hàm oan của hỉ hỉ cuối cùng cũng được giải. Cậu Tư Thành vừa ra đến cửa đã nhìn thấy cảnh hỉ hỉ đạp tấn diễn xem chút nữa đã vỗ tay hoàn hồ trong lòng hâm mộ hỉ hỉ đến chết đi được Vì quá thiết chí nên cậu ba Ngọc đến từ lúc nào cậu Tư Thành cũng không hay biết chỉ khi giọng nói của cậu cất lên cậu Tư mới giật mình xoay lại Hả? Anh ba hỏi gì? Em nghe không rõ? Cậu ba Ngọc trầm tĩnh nhìn hỉ hỉ ánh mắt thầm sâu Hỉ hỉ và anh cả có mối quan hệ gì? Em biết không Thanh? Câu hỏi này làm cho nụ cười trên môi cậu Tư Thanh nhạt dần xuống Em không biết nữa Không biết Thật mà Lúc nãy nghe anh cả bảo vệ hỉ hỉ Em cũng rất ngạc nhiên Trước giờ em cũng chưa thấy anh cả bảo vệ cô gái nào như vậy Cậu Tư Thanh nói xong cũng liền thấy bực bội Bực bội là vì nếu mà cậu cả thật sự thích hỉ hỉ Thì coi như cậu không có vé để tranh giành rồi Nếu cậu là hỉ hỉ Giữa cậu và cậu cả Không cần nói cũng biết là hỉ hỉ sẽ chọn ai Cậu Ba Ngọc nhìn em trai mình, sau đó cậu cũng không nói gì, mắt lại dõi về bóng hình mảnh mai yêu kiều trong sân. Cậu không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào, chỉ là trong lòng cậu rất không thoải mái, cũng có một chút gì đó tiếc nuối. À không, nói chính xác ra thì khá là tiếc nuối mới đúng. Trước kia cậu từng khuyên người ta đừng để ý tới cậu, còn nói cậu không có tình cảm với người ta. Bây giờ nhìn thấy người ta có người khác bảo vệ, cứ tưởng là bình thường thế nhưng chẳng hiểu sao lại khó chịu, không vui nhiều đến như vậy. Cậu đột nhiên có suy nghĩ, nếu bây giờ theo đuổi hỉ hỉ, nói là cậu thích cô, vậy thì lòng cô có trở về bên cậu như ban đầu không? Có không? Cậu cả đứng trước cửa sổ từ trà viện, nhìn ra hoàng săn lớn. Suốt quá trình hỉ hỉ chắn đường rồi đạp cho tấn diễn một cái té trọng gọng, anh nhìn thấy hết, không để sót một chi tiết nào. Tuy cảm xúc trên mặt vẫn rất lãnh đạm, Thế nhưng trong mắt đã không thiếu ý cười Nếu nhìn rõ còn thấy cả sự rung túng trong đó nữa Mà tất cả sự thay đổi trong ánh mắt này của Khương Kiêu Đã nằm gọn trong tầm mắt của ông cổ Phương Để đến đứng sóng đôi bên cạnh Khương Kiêu Nhìn theo ánh mắt của cháu trai Thấy cô bé hỉ hỉ đang hô tay mối chân Nói chuyện với Tư Thành Ông cổ Phương lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng Thích con bé đó hả? Nghe ông cổ Phương hỏi Khương Kiêu tĩnh tâm lại Anh nhìn khẽ sang ông cổ phương Thái độ vẫn rất trầm ổn Ông nhì đừng chọc ghẹo con Ông cụ phương chắp tay sau lưng Ánh mắt tinh tưởng của bậc lão làng từng trải Ông nhì hỏi thiệt Dù sao con bé này cũng là người làm nhà ông nhì Ông nhì phải có trách nhiệm Khương Kiều chỉ cười chứ không đáp Với câu hỏi này Ông vẫn không muốn nói nhiều Dù là ai hỏi Thấy Khương Kiều im lặng Ông cổ phương lại nhìn về phía hỉ hỉ Ý tứ của ông sâu ra Con là đứa trẻ hoàn hảo không tì vết Trong lòng của ông nội con Của ông nhì Và tất cả mọi người Chuyện con yêu ai Con cưới ai Đây đều là những chuyện quan trọng Dù là ông nhì hay là ông nội con Thì đều có suy nghĩ giống nhau Con phải cưới người phù hợp với con Là phù hợp về thân thế Về gia cảnh Về năng lực Có như vậy mới có thể đi cùng con đến suốt đời Dừng chút Ông cụ phương lại nói tiếp Không phải là gian dạy Ông cụ sống như là đang bảo ban con cháu Lời nói có bao nhiêu chân thành Ông nhỉ không thiên vị Nhưng Tư Thanh và con bé này hợp với nhau hơn Hai đứa nó không cần gánh vác cái gì cả Có sống vô tư đến suốt đời Cũng không gây tổn thất gì đến ai Nhưng mà còn con Ông cụ phương nói đến đây Thì bị cậu cả cắt ngang lời Ánh mắt anh vẫn sáng rực thâm thúy như vậy Dùng nhàn anh Tuấn đến mức phải dùng hai chữ tuyệt trần để công nhận. Con không nghĩ hỉ hỉ hợp với tư thành hơn con. Ý con là Khương Kiều rất khó tính, hay nói đúng hơn là cực kỳ khó tính, nhưng một khi anh đã công nhận, vậy thì là có ông trời cố tình giáng thế xuống ngăn cản cũng không gạt nổi quyết định của anh. Ánh mắt vẫn dõi về phía Hỉ Hỉ, nụ cười và hình bóng của cô đã khắc họa thật sâu vào trong tâm trí. Anh thừa nhận, anh có cảm xúc đặc biệt với cô ấy. Anh có thể dung túng cho hành vi ngang ngược của cô, dung túng tuyệt đối, không cần suy xét. Ở trong lòng anh, cô bây giờ đã trở thành một sự ưu tiên mà trước giờ chưa từng có cô gái nào có được. Ông nhỉ, đáng lý lúc này con phải đang trên đường đến sân bay mới đúng. Con có chuyến công tác khá quan trọng, là dự án lớn trong năm. Nhưng khi nghe trợ lý báo lại, hỉ hỉ đánh nhau với tấn diễn, con đã không ngẩn ngại gì mà chạy thẳng đến đây. Mặc kệ đến việc có thể trễ dở bay để gặp đối tác Dừng chút Giọng nói của anh bóng trở nên rất kiên định Là sự kiên định xuất phát từ tâm Từ tận tiềm thức sâu thẳm bên trong Tâm hồn và linh hồn Con có mặt ở đây Chỉ để làm chỗ dựa cho cô ấy đánh nhau Chỉ cần có con Thì sẽ không cần phải xin lỗi ai Ý con là như vậy Ông nhì có hiểu không Hiểu không ư Ông cổ phương đã sống gần hết một kiếp người Làm sao mà còn có chuyện đã nói huyệt vẹt ra tới giờ như vậy mà ông không hiểu? Bỏ hết công việc quan trọng, chỉ để chống lưng, cho con bé hỉ hỉ kêu đánh người ta. Bản lĩnh ngút trời và sự dung túng ngang ngược này, cũng chỉ một mình thằng nhóc Khương Kiêu này mới có được. Giỏi, rất giỏi. Hỉ hỉ cố tình chặn đường con gạo, trời lúc này cũng chỉ vừa mới hưởng nắng. Con gạo mới đi trở về, còn chưa tới nhà nhì phương thì đã bị Hỉ Hỉ chặn lại. Ánh mắt con gạo nhìn Hỉ Hỉ cực kỳ cảnh giác, nó là một trong những người đã từng được Hỉ Hỉ nựng qua. Là thêm chuyện um sùm ngày hôm qua với cậu diễn nhà Tam Thương, bây giờ nhìn thấy Hỉ Hỉ, nó sợ hãi thật sự, vô thức không còn dám bày ra cái bộ dạng hôm giữ với Hỉ Hỉ nữa. Nó nhìn, tư thế vệ 100%, "Chuyện gì? Hỉ chặn đường tôi làm gì?" Rất hài lòng với thái độ này của con gạo Cô nhìn nó vui vẻ nói Sao lại sợ tôi Tôi có làm gì cô đâu Đừng sợ tôi mà Tôi tôi không có sợ Có chuyện gì thì thì nói đi Đừng nói là không có chuyện gì Tôi không tin đâu đâu Hỷ hỷ thật tình không muốn dọa con gạo Cố tình chắn đường là có mục đích Chẳng qua là thấy nó sợ cô Tự nhiên thấy nó cũng dễ thương Cũng không còn thấy ghét nó nhiều nữa Con gạo lắng tay lên nghe Vừa nghe nó vừa cảnh giác Như sợ hỉ hỉ sẽ phát điên lên Bất cứ lúc nào mà đánh nó vậy Có điều sau khi nghe xong Lời hỉ hỉ vừa nói Con gạo hết sức kinh ngạc Như quên luôn chuyện phòng vệ Con mắt trố lên như không tin được mà hỏi lại Mỗi lần cho tôi một triệu Cô nói giỡn hay thiệt vậy Hỉ hỉ ra vẻ dĩ nhiên Bình thản trả lời Cô thấy tôi nói giỡn với cô bao giờ chưa Nếu tôi nói sẽ đánh cô Thì cô chảy không thoát đâu Vậy nên chuyện tôi cho tiền cô cũng giống như vậy Là tôi nói được sẽ làm được Nhưng Cô suy nghĩ đi Cô theo phe Vũ Hiền thì cũng chỉ là tôm tép Vũ Hiền còn có mỹ hạnh Làm gì đến lượt cô được ưu tiên Với lại chẳng lẽ cô không thấy Là những chuyện quan trọng Hai người đó cũng đâu có bàn bạc gì với cô Toàn là quyết định xong Mới sai cô làm cái này Làm cái kia Cũng giống như chuyện bức ảnh nóng của tôi Cô cũng chỉ là người được vũ Hiền Sai phát tán bức ảnh đó thôi Có phải không Tôi... tôi không biết Cô... cô đừng có gài tôi Thấy gạo cũng không phải là kẻ không có đầu óc Nụ cười trên môi hỉ hỉ càng đậm hơn Tôi không gài cô Tôi biết hết rồi Có dấu thì tôi cũng có bằng chứng khác thôi Tôi cũng nói trước Trước sau gì chuyện bức ảnh đó Cũng bị tôi lôi ra trả thù lại Cảy thức thời là Trang Tuấn Kiệt Tôi nghĩ cô nên biết Cô cần phải lựa chọn như thế nào mà Phải không gạo Tôi hỉ hỉ không vội Đi tới choảng tay thân tình với gạo Trên mặt đậm ý cười Ôm vai bá cổ Nói chuyện như hai chị em thân thiết Từ đời kiếp nào vậy Tôi nói cho cô nghe Tôi cũng đâu bắt cô trở mặt với bọn họ đâu Chỉ cần nằm vùng bán tin tức cho tôi Làm việc cho tôi Mỗi lần như vậy tôi cho cô tiền Cô im lặng ỉm tiền đi. Ai mà biết cô là kẻ bán đứng. Vừa có việc làm vừa có tiền. Tương lai nếu gì mười thắng lợi. Thì tôi cũng không để gì mười xa thải cô. Còn nếu Vũ Hiển thắng. Thì coi như cô gặp thời. Tôi cũng không cản được. Cô thấy đúng không? Gạo không được an tâm trước hành động quá thân thiết này của Hỷ Hỷ. Nhưng cũng không dám tránh né. Sợ lại bị bẻ tay nó như lần trước. Mà những lời Hỷ Hỷ vừa nói. Cũng đã chạm vào điểm mấu chốt trong lòng. Nó lúc này bận suy xét nhiều hơn là sợ bị đánh. Hì hì thu tay về, cũng không dí người đến cùng. Hôm nay cô đang vui, vậy nên cô sẽ cho gạo thời gian để suy nghĩ. Không vội đâu, cho cô nửa tiếng để suy nghĩ đó. Cũng không thích ép người quá đáng. Nửa tiếng sau cho tôi câu trả lời là được. Nhưng tôi nói trước, nếu muốn đối nghịch với tôi đến cùng, thì người tôi nhắm đến đầu tiên chính là cô. Đây mà gọi là không thích ép người quá đáng hả? Dối trá Hỷ hỷ nói xong liền xoay người định rời đi Chỉ là cô vừa đi được hai bước Thì phía sau Gạo đã lên tiếng gọi cô lại Xoay người mặt mày rực rỡ như hoa Hỷ hỷ nhìn gạo tươi tắn nói Suy nghĩ xong rồi hả? Gạo vẫn còn rè chừng Chỉ là trong mắt nó đã có sự lựa chọn Cũng đã có sự quyết tâm tôi Tôi đồng ý với cô Nhưng cô nói được phải làm được Nếu không tôi không tha cho cô đâu Hỷ hỷ xùy một tiếng Cô lo xa quá đi à Đợi khi nào cô đánh lại tôi Thì mới có chuyện cô không tha được cho tôi Cho cô lựa chọn là tôn trọng cô thôi Chứ cô nghĩ cô có quyền lựa chọn hả Cô... thôi được rồi Chúng ta bây giờ là bạn Không phải là thù Cô làm việc cho tôi Tôi cho cô tiền Ok chưa Ồ ok Thành giao Lát nữa thường cho cô một triệu vui vẻ ha Còn việc thì khi cần Tôi sẽ liên lạc với cô Ok Thấy hỉ hỉ định rời đi Gạo liền kêu lại Nó nhìn hỉ hỉ Ánh mắt quan sát hiếm thấy Hỉ hỉ Cô đến đây có mục đích gì Hỉ hỉ vẫn một bộ dạng xinh đẹp khuynh thành như vậy Không thể nhìn ra được một chút cảm xúc nào trên gương mặt Lời nói nhẹ nhàng Ánh mắt sáng rực sạch sẽ Giống như mây trắng trên trời Không hề nhiễm khói bụi trần gian Cô không cần biết Làm tốt chuyện của cô là được Nói rồi xoay người rời đi Hỷ hỷ đến ngồi vào một chiếc xe hơi thể thao đắt tiền Xe này chính là xe của cậu Tư Thành Sau khi nhìn thấy hỷ hỷ lên xe đi rồi Gạo vẫn còn đứng nguyên tại chỗ Tới một lát lâu sau Mới xách đồ lên xe về lại nhà Lỳ Vương Trong đầu cô ta lúc này cũng đã xác định rõ Dù có phải đắc tội với ai Thì nhất quyết sau này Cũng không được để đắc tội với hỷ hỷ Nhất định Trở về phòng Việc đầu tiên cô làm là gọi điện thoại cho cậu cả Tối qua đã hứa sáng dậy Sẽ gọi cho cậu Nhưng bận rộn đi tìm gạo cả buổi Khương Khương kêu bên kia Vừa bàn việc xong với đối tác Anh có nửa tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi Lúc này đang ngồi trong khách sạn xem tài liệu Nhận được điện thoại của Hỷ Hỷ Trạng thái nghiêm túc được đặt xuống Tâm tình mềm mỏng đi rất nhiều Đã ăn sáng chưa Hỷ Hỷ nghịch trậu xen đá trong phòng Cười tùm tìm đáp Em ăn lâu rồi Cậu cả, cậu đã ăn chưa? Ăn rồi Cậu cả đang làm gì đấy? Cậu cả có nhớ em không? Câu hỏi này làm tâm tình Khương Kiêu dạo rực Anh đóng tài liệu lại Chuyên tâm nói chuyện với ai kia Em nghĩ thử xem Vậy chắc là có rồi Tại em cũng đang nhớ cậu cả mà Khương Kiêu không đáp Anh cười khẽ Cảm thấy cô nhóc này ra mặt thật sự rất dày Không biết xấu hổ là cái gì Cái gì cũng nói được Công việc thuận lợi không Hì hì không nhận được câu trả lời mà cô muốn Cô biểu môi nhàn nhạt đáp lại Lúc nào cũng thuận lợi Nhưng cậu cả vẫn chưa trả lời em Cậu cả có nhớ em không Bắt buộc phải trả lời Bắt buộc Vậy thì không nhớ Cậu cả vừa trả lời Đầu dây bên kia liền im lặng Được một vài giây đường chuyển mất tín hiệu Cuộc gọi ngừng kết nối Cậu cả thoáng ngạc nhiên Anh nhìn vào điện thoại mình Đang còn không hiểu lý do vì sao của gõi kết thúc Thì điện thoại liền có tin nhắn gửi đến Tin nhắn là của Hỷ Hỷ Nội dung tin nhắn ngắn gọn đến bất ngờ Chỉ có một chữ Đọc tin nhắn Khương kiêu ngẩn ra vài giây Sau đó đột nhiên nở nụ cười Là một nụ cười bất đắc sĩ Anh gọi lại cho Hỷ Hỷ Nhưng cô thẳng thừng tắt máy Đến 3 lần tắt máy như vậy Anh cũng chịu thua Hết cách đành phải nhắn tin lại cho cô gái nhỏ Nếu không thì ai đó sẽ rối thật mất. Không nhớ ít, nhớ nhiều, gửi tin nhắn đi, rất nhanh sau đó đã có tin nhắn trả lời lại. Cậu cả nói thiệt hong dạ? Chưa bao giờ nói đùa. Oa, wow, mo. Wow. Cậu cả nhìn vào màn hình điện thoại, nhíu mày nhắn lại, "Mo wow, là gì? Là hôn đó." Đọc tin nhắn xong, đôi môi cậu cả không nhịn được nữa mà nhoè miệng cười thật tươi, cả gương mặt tràn ngập trong vui vẻ. Trước giờ anh chưa từng nghĩ tới chuyện, nhắn tin sẽ vui đến vậy. Cảm giác còn sàng khoái hơn khi ký được hợp đồng chục tỷ. Điện thoại lại có tin nhắn vừa được gửi đến, lại là tin nhắn của cô nhóc nào đó. Em không làm phiền cậu cả làm việc nữa, em cũng đi làm việc đây. Để đề phòng cậu cả nhớ em, run tay không làm được gì, thì em sẽ gửi cho cậu cả một tấm hình của em để cậu cả nhìn đỡ nhớ nha. Nếu được, cậu cả lấy hình em làm nền hình điện thoại cũng được. Mặt cười che miệng tin nhắn tiếp theo Một tấm ảnh được gửi qua Trong ảnh là hỉ hỉ chụp với chậu sen đá nhỏ Cô không nhìn thẳng vào camera Là chụp góc nghiêng Để lộ sườn mặt tinh xào trắng nõn Sáng bừng Hàng lông mi dài cong vút Ánh mắt nhìn thoáng qua liền thấy rất sạch sẽ Mắt phượng đẹp đẽ Màu môi hồng đào ngọt ngào Không trang điểm gì nhưng lại đẹp đến siêu thực Khương Kiều vô thức vuốt ve màn hình điện thoại Ánh mắt anh dịu dàng Từ tâm phát ra cảm giác yêu thích Khó lòng kiềm chế Sau cuộc nói chuyện ngày hôm qua với ông cụ Phương Anh cũng không còn kìm nén cảm xúc thật của mình Dành cho hỉ hỉ nữa Nếu đã xem cô là sự ưu tiên Vậy thì cứ để hạt giống cảm xúc thoải mái sinh trường Anh cũng không muốn quan tâm nữa Khó khăn lắm mới tìm được một cô gái nhỏ Khiến anh muốn giang tay bảo vệ Anh sẽ không để bản thân mình thiệt thòi Cũng không để cảm xúc yêu mến đặc biệt này Dễ dàng bị chết yếu Anh cũng muốn xem cảm xúc này của anh sẽ phát triển đến mức độ nào. Anh rất muốn biết. Chưa hẳn là yêu, nhưng thích thì anh không phủ nhận. Ngắm nhìn tấm ảnh của Hỷ Hỷ thêm một lát nữa, sẵn tiện tay. Đặt ảnh nào làm hình nền điện thoại thì cũng vậy, chỉ là tiện tay thôi, cũng không quá quan trọng. Khói thơm bay nghề ngút từ hộp gỗ sông trầm. Một mùi hương thơm dịu bay lên, quẩn quanh vào cây quạt tròn đính ngọc cầm trên tay. Giọng nói mềm mại của một người phụ nữ vang lên khe khẽ Không vội Việc gì chưa làm được Hoặc không muốn làm thì cứ để người khác làm giúp Ra đường làm việc lúc nào cũng phải dùng cái đầu Việc gì có thể để người khác làm Thì tốt nhất ta không cần làm Chỉ cần ở sau thúc đẩy là được rồi Hiểu chưa? Dạ, hiểu Vậy ý là Người phụ nữ chờ người Quạt tròn phe phẩy trên tay Đôi môi đỏ mọng nhét nhẹ như đang cười Chỉ là ý tứ lại thâm sâu hiểm hóc Hơn cả đáy biển dưới lòng đại dương Giao tin về thân thế của nó Để thiên hạ xác minh Nếu nó là hỷ hỷ thật Vậy thì giải quyết cũng chưa muộn Phương Hoa nâng tách trà hoa hồng Nhã nhặn uống vào một chút Sau đó quay sang nói với hỷ hỷ Chị không thích làm hoa thần Tính chỉ không thích náo nhiệt Chị vẫn muốn em làm hoa thần hơn em làm hoa thần chắc chắn sẽ rất là lộng lẫy đấy Hay là em nghĩ lại đi hỉ hỉ Hỉ hỉ uống trà sen Hương thơm ngát tỏa ra từ tách trà Cô lắc đầu nhàn nhạt, nhạt nói Em không thích đâu Không có gì vui Không vui nhưng được mọi người kính trọng và quý mến Em không thích sao Hỉ hỉ lắc đầu Đều là lời nói thật lòng Không thích đều là xanh vọng ảo thôi Em cũng không phải hoa thần thật sự Có nhận trăm quỷ ngạn lại của người dân Thì cũng vậy Không thành thần tiên được Không có hứng thú Thật sự không có hứng thú Phương Hoa cũng gọi là hiểu tính của hỷ hỷ bây giờ Với cái tính cách này Thì có là chín châu 12 hổ Cũng không đủ sức thuyết phục được cô bé Hỷ hỷ bây giờ không giống trước kia Trước kia mềm mỏng yếu ớt Còn bây giờ tuy cũng mềm mỏng Nhưng lại rất ngoan cường Rất có chính kiến Đến cả ông nội còn có ý ngầm bảo vệ hỷ hỷ Đủ chứng minh cô gái nhỏ bây giờ Có bản lĩnh và cá tính riêng cỡ nào Phương Hoa vốn định hỏi thêm vài chuyện nữa thì người làm báo tin có người đến tìm. Lúc nghe danh tính người đến thăm, Phương Hoa có chút ngẩn ra, sau đó mới vội vã đi đón khách. Thấy Phương Hoa có khách, Hỷ Hỷ tự biết không nên làm phiền, trở về vị trí làm việc ở nhà chính, không quấy dày khách đến thăm. Hỷ Hỷ và Mỹ Hạnh vẫn kỉnh cửa nhau như vậy, việc người nào người đó làm, không ai nhường nhìn ai, cũng không ai rời khỏi vị trí. Bình thường giờ này ông cụ Phương hay uống trà ở trà viện Hỷ Hỷ cũng sẽ đi hầu trà ông cụ Nhưng mà hôm nay ông cụ Phương ra ngoài Vậy nên Hỷ Hỷ mới có thời gian rảnh rang uống trà cùng Phương Hoa Nhận cái liếc mắt đầy phán xét của Mỹ Hạnh Hỷ Hỷ đang định nói vài câu Thì từ xa đã nghe thấy tiếng cười khanh khách rất êm tai Nương theo tiếng cười Hỷ Hỷ nhìn thấy Phương Hoa cùng một cô gái đang bước đến Da trắng mắt ngọc mầy ngài Môi cao thành tú, môi đỏ kiểu diễm, ngũ quan đầy xinh đẹp, cả gương mặt sáng bừng, không giống vẻ dịu dàng của phương hoa, cô gái này mang cốt cách kiêu sa, nhan sắc tựa như đóa hoa hồng đỏ diễm lệ, xinh đẹp uyển chuyển, cao quý như mây trên bầu trời, đây là tất cả những gì hì hì nhìn thấy được ở cô gái này. Cô Hành Đào, nghe thấy Mỹ Hạnh chào hỏi, hì hì lúc này mới ngỡ ra. À thì ra, đây là cô Hành Đào nhà Tam Thương. Trong lời ca tụng của mọi người đây mà. Hạnh Đào, tên đẹp, người càng đẹp hơn. Thấy khách đi tới, hỉ hỉ nghiêm túc ngật đầu chào. Cô là người làm, ngập khách đến chào hỏi là chuyện tất nhiên. Hạnh Đào đang cười vui vẻ với Phương Hoa. Cô ấy đi lướt qua Mỹ Hạnh, ánh mắt dừng lại trên người hỉ hỉ. Mắt đẹp hơi nhắc lên. Hạnh Đào quan sát hỉ hỉ từ đầu đến chân. Cảm xúc trong mắt thay đổi liên tục. Nhìn hỉ hỉ. Giọng nói ngọt ngào của hạnh đào vang lên Cô là hỉ hỉ Hỉ hỉ chưa từng khom lưng trước ai Lúc này với hạnh đào cũng vậy Tôi là hỉ hỉ Ý cười trên mặt hạnh đào biến mất Thay vào đó là ánh mắt thâm sâu đánh giá Không hẳn là ghét bỏ Nhưng cũng hoàn toàn không có một chút thân thiện nào Người anh tôi thích là cô sao Ý tứ trong câu hỏi rõ ràng Có hơi bất mãn và xem thường Hỉ hỉ vô cùng không thích điều này Tôi không biết anh của tiểu thư là ai Ồ không biết Hỷ hỷ không trả lời Đôi mắt tròn đều sáng rực long lanh Thể hiện rõ sự tự tin Và ý tứ không hoan nhượng Hạnh đào làm sao có thể không nhận ra Ý chiến trong mắt hỷ hỷ Nụ cười cô ấy lúc này như có như không Có cá tính Thế nhưng còn kém lắm Hỷ hỷ thầm biểu môi trong lòng Kém Cô mà kém sao Cả nhà hạnh đào cô ta mới kém thì có cũng không dễ dàng gì khi bị kích động. Vài ba câu chê bai lọt vào tay cô, cũng chỉ như bông gòn ngoáy tay thôi. Bản thân hỉ hỷ cô xuất sắc thế nào, người ngoài khen còn không hết, không đến lượt hạnh đào chê bai. Các bạn vừa lắng nghe tập 5 bộ chuyện mới của tác giả Sư Phong Vận. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại!